Chào mừng các bạn đến với tập thứ 115 của bộ truyện về lão quái kỳ án. Trong tập trước, khi làm rõ được cậu bé người cá biến dị A-Lai hoàn toàn vô tội trong vụ hai vợ chồng locker du lịch đang xuất ở Hồ Hoang, nhóm Việt Mộc Giã quyết định chế riêng một bộ đồ câu siêu to khổng lồ để đi bắt con cá chê nặng hơn một tấn, vốn là thủ phạm thực sự. Khi chiến thắng vừa về tay, đoàn phong còn đang mải vênh váo khuê công thì bỗng bị cái gì đó lôi tuột xuống hồ. không sủi lên một cái bọt nước. Viên Mộc Dã cuống quýt lao theo, diễn biến tiếp theo là gì, mời các bạn cùng theo dõi. Ví dụ như việc bọn hồ chưa bao giờ nghĩ đến việc chẳng lẽ chỉ có một con cá lớn trong hồ, nhỡ có con thứ hai thì phải làm gì? Bây giờ rõ ràng là đoàn phong đã bị thứ gì đó tha đi, cho dù viên Mộc Dã bơi tốt đến mấy, cậu cũng không thể đuổi kịp cá được. Sau đó, viên mộc giã lần mò rất lâu dưới hồ nước tối tăm Nhưng cậu không hề tìm thấy được bóng dáng của đoàn phong. Cuối cùng, cậu đành bơi lên bờ để lấy hơi. Đại quân và trường khai cũng muốn xuống nước tìm người. Nhưng viên mộc dã vừa nghĩ đến việc trong hồ vẫn còn những mối nguy hiểm khó lường khác. Cậu vội vàng hô to. Trong nước vẫn còn cá lớn. Hai người mau quay về gọi người đi. Đại quân hơi dò dự. Nhưng cuối cùng vẫn lôi trường khai lên xe. rồi chạy về thôn Thủy Lung gần chỗ này nhất. Viên Mộc Giã ở dưới nước, tới bọn họ đã nghe lời mình, thì lại lặn xuống hồ để tiếp tục tìm kiếm. Mặc dù đoàn phong bất tử, nhưng khi cậu vừa nghĩ đến người khách du lịch bị cắn làm đôi trước đó, cậu lại thấy không ổn. Nhưng do tầm nhìn bên trong hồ nước này quá thấp, hơn nữa bây giờ lại là buổi đêm, vì vậy việc cậu muốn tìm đoàn phong trong địa bàn của con cá lớn thực sự là một nhiệm vụ bất khả thi. ngay khi viên mộc dã tìm đi tìm lại mà không có kết quả, cậu bỗng nhìn thấy nửa đầu a lai lộ ra trên mặt nước cách đấy không xa. Cậu vui mừng. Lúc này mới nhớ ra cái hồ hoang này không chỉ là địa bàn của con cá lớn, nó còn là nơi a lai lớn lên. Cậu thử hỏi a lai, cậu biết bọn họ ở đâu không? A lai nghe xong thì liếc nhìn viên mộc dã, sau đó chậm rãi vươn tay chỉ về một hướng, rồi lại chìm xuống nước. Viên mộc dã lập tức bơi theo hướng a lai chỉ. Vừa đến gần vùng nước đó, cậu đã ngửi thêm mùi máu tanh trên mặt nước. Dựa vào dấu hiệu chỉ dẫn này, viên mộc giã mò xuống đáy hồ, tìm kiếm rất lâu giữa đám bồn nhão và cây rong, nhưng vẫn không thấy bóng dáng đoàn phong đâu. Không ngờ đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên tóm lấy mắt ca chân viên mộc giã. Mặc dù bị giật mình, nhưng cậu vẫn kịp nhận ra người bắt lấy chân mình là đoàn phong. Cậu vội vàng cúi xuống bới đám rong dưới chân, sau đó kéo Đoàn Phong toàn thân đầy máu ra ngoài. Nhìn thấy cơ thể Đoàn Phong vẫn còn lạnh lặn, cậu thở phào. Nếu anh ta bị con cá lớn cắn rụng mất tay hoặc cái chân, thì không biết có thể mọc lại được hay không. Sau khi tìm được Đoàn Phong, Viên Mộc Giả muốn nhanh chóng đưa anh ta vào bờ, nhưng cậu bỗng thấy có một con cá màu đen cách đó không xa đang lao về phía họ. Dưới tình thế cấp bách. viên mộc giã đành phải kéo đoàn phong đến một hòn đảo đầy cỏ lau gần đó may mắn thay cuối cùng bọn họ cũng lên được đảo trước khi con cá đèn bời tới hòn đảo tuy khá nhỏ nhưng cũng có thể coi là đất liền con cá lớn màu đen dù hùng dữ nhưng cũng không thể lên bờ được sau đó viên mộc giã vội vàng kiểm tra vết thương trên người đoàn phong cậu phát hiện bên dưới xương sườn bên phải của anh ta có hai vết thương ở phía trước và phía sau sâu đến tận xương Xem ra đoàn phòng đã bị con cá lớn đấu cắn. Cậu vội vàng cởi áo sơ mi, bó chặt vết thương dưới sương sườn cho đoàn phong Cậu giúp anh ta tạm thời cầm máu. Trước khi cứu viện đến, thì không ai trong số họ có thể mạo hiểm xuống nước. Viện mộc giá khẽ hỏi, Anh cảm thấy thế nào? Đoàn phong hỏi nhẹ mấy tiếng rồi bảo, Không chết được, chỉ có điều, hơi đau. Việt Mộc Giã thấy chỗ xương sườn của Đoàn Phong có vẻ không cầm được máu, cậu đành dùng tay để chặt rồi hỏi: Anh có nhìn thấy thứ cắn mình không? Đoàn Phong tức giận đáp: Đây già nhìn thấy chú, đó là một con cá đen còn to hơn con trước, chắc còn vừa bị chúng ta giết là con của nó. Bây giờ cha nó đến báo thù. viên Mộc Giã hơi tức giận: Tôi đã bảo anh lên nhanh lên, anh có lề mề ở dưới nước cơ. Đoàn Phong cười bảo: Hề. Không sao đâu, chỉ bị cắn một miếng nhỏ thôi mà. Cái con khốn đấy cũng chẳng sung sướng gì đâu, nó đã bị tôi dùng dao đâm mù một mắt. Viên mộc giã lắc đầu bất đắc dĩ. Anh nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ, đây mà là một miếng nhỏ à? Nếu là người khác thì đã rách ngực thùng bụng rồi. Hai người nói đến đây, Viên mộc giã bỗng nghe thấy cô tiếng động trong bụi leo sầy bên cạnh. Cậu sợ hãi đến mức lập tức nhặt một cục đá. Kết quả lại phát hiện đó là A lai. cậu thở vào nếu không có a lai chỉ phương hướng viện mục giã muốn tìm người trong cái hồ hoang này thì không biết phải tìm đến lúc nào nữa nghĩ đến đây cậu gật đầu nói với a lai vừa rồi cảm ơn cậu nhé a lai nghe xong bèn nhìn đoàn phong đang chảy máu khắp người cậu ta muốn đến gần nhìn kỹ hơn nhưng lại không dám dù sao lần tiếp xúc trước đó giữa bọn họ cũng không thoải mái cho lắm viện mục giã thấy vậy bèn vẫy tay cậu đến gần đây một chút, đừng ở quá gần bờ. A Lai thận trọng di chuyển về phía trước. Đoàn Phong thấy thế thì buồn cười bảo: chúng tôi không ăn thịt người đâu, cậu có cần phải sợ thế không? Không ngờ anh ta vừa nói thì máu lại trào ra từ vết thương. Viên Mộc Giả thấy vậy tức giận gắt: anh ngậm miệng lại đi. Có lẽ do vết thương trên người Đoàn Phong hơi đáng sợ, A Lai lúc đầu còn choáng váng sau đó đột nhiên nhét một chút dịch nhầy trên người mình. Rồi đưa cho viện mộc giã xem. Cậu và đoàn phong đều ngẩn ra vì hành động của A-Lai. Cả hai không hiểu cậu ta muốn diễn đạt điều gì. Thấy hai người không hiểu ý mình, A-Lai bền sờ vào xương sườn mình, sau đó lại chỉ vào vết thương của đoàn phong. Đến lúc này viện mộc dã mới hiểu A-Lai muốn bôi cái thứ nhảy nhụa đó vào vết thương của đoàn phong. Đoàn phong hỏi cậu, Cậu ta muốn nói gì đấy? Viện mộc giã suy nghĩ rồi đáp, Hình như là bôi cái chất nhảy đó lên vết thương của anh Đoàn phong nghe xong lập tức cự tuyệt Thôi thôi khỏi đi À lại thế về mặt kinh tởm của anh ta Thì có vẻ không vui Cậu ta bỗng xoa xoa lên người mình Sau đó đem hết cái chỗ dịch nhờn Lên vết thương của đoàn phong Anh ta lập tức gào lên Ôi rồi ôi Chắc chắn kiếp trước con quái vật mắt to này Có thù oán với tôi Ôi rồi ôi tôi bị thương thế này rồi Cậu ta còn làm tôi buồn nôn nữa Tuy lai không biết nói Nhưng cậu ta có thể hiểu tiếng người Khi nghe thế đoàn phong nói mình như vậy Thì cũng hơi tức giận Cậu ta đi sang bên cạnh Rồi ngồi xổm xuống Không để ý đến hai người họ nữa Tay viên mộc giã cũng bị dính đầy chất nhầy Trong lúc cậu không biết phải làm thế nào Đột nhiên phát hiện dường như Vết thương của đoàn phong Không còn chảy máu nữa Lúc này viên mộc giã mới hiểu Nguyên nhân khiến a lai làm như vậy Là vì chất nhảy trên người cậu ta có thể cầm được máu. Nghĩ đến đây cậu dơ tay bôi đầy chất nhảy lên những vết thương nhỏ hơn trên người đoàn phong. Những vết thương đó thực sự không chảy máu nữa. Đoàn phong lại hết ẩm lên. Cậu có thôi đi không? Vẫn còn muốn tôi phải chịu đựng cái sự kinh tởm này phải không? Viên mộc giã vội đè anh ta xuống rồi bảo. Anh đừng nhúc nhịch. Thứ này là để cầm máu. Người ta cũng có y tốt đấy. Mặc dù đoàn phong hơi ngạc nhiên. Anh ta vẫn tỏ ra kinh tởm. Cậu để tôi chết đi còn hơn. Viện mộc Giả thiết vết tương của đàn phong cuối cùng cũng ngừng chảy máu. Thế là cậu muốn tranh thủ lúc này để quan sát tình huống của hòn đảo. Nhưng khi cậu vừa đứng dậy, bỗng thấy có một con cá đang vùng vẫy ở chỗ gần dìa hòn đảo. Viện mộc Giả lạnh lùng nói. Con cá lớn đó thật sự vẫn chưa rời đi. Đàn phong nghe nói vậy thì muốn ngồi lên để nhìn xem. nhưng lại bị viên mộc giả đè xuống. Anh ngoan ngoãn một lúc đi, máu vừa mới ngừng chảy thôi đấy. đoàn phòng tức giận, hôm nay tôi nhất định phải giết nó. Viên mộc giả buồn cười quá, ha, con cá lớn đó cũng nghĩ thế đấy. Thời gian dần trôi, con cá lớn vẫn ở gần hòn đảo không có ý định rời đi. Trong lòng viên mộc giả biết, nếu bọn họ muốn trốn thoát, thì hoặc chờ đến khi trời sáng, hoặc là đợi cứu viện. để xem cái nào đến trước. May mà vết thương trên người đoàn phong đã bắt đầu khép lại, với tố chất thân thể của anh ta, đợi đến lúc cứu viện chảy tới thì cũng đã hồi phục được khá khá rồi. A Lai vẫn ngồi bên cạnh cảnh gác rất cẩn thận mà không dám đến gần. Viên mộc giả sợ cậu ta ở gần dìa đảo thì sẽ bị con cá đen lớn tấn công, vì vậy cậu nhẹ nhàng nói với A Lai: A Lai, cậu đến gần chúng tôi một chút, đừng đứng gần mặt nước quá. a nghe vậy, bền tiến một bước nhỏ về phía viên mộc giả, nhưng cậu ta vẫn không dám đến quá gần. Viên mộc giả thấy thế cười hỏi, Này, cậu đã từng gặp hai con cá lớn đó trong hồ bao giờ chưa? A-lai khẽ gật đầu, sau đó cậu ta chỉ vào một dấu vết ở chân. Viên mộc giả nhìn kỹ, thì phát hiện đó là một vết xẹo đã lành từ lâu. Cậu hỏi, do con cá đen lớn đó cắn à? A-lai khẽ gật đầu, sau đó làm động tác dương nành múa vuốt. Có vẻ như cậu ta đang miêu tả cảnh tượng lúc đó cho viên mộc giã. Cậu biết con cá đen có tốc độ rất nhanh, lai có thể trốn thoát khỏi miệng của nó. Điều đó chứng tỏ cậu bé này ở trong nước cũng không phải là một con gà yếu đuối. Ghi đến đây viên mộc giã giơ ngón cái lên khen lai. Cậu giỏi thật. Có lẽ đây là lần đầu tiên được người lạ khen, lai có vẻ hơi ngựa. Đầu tiên cậu ta nhìn vết xẹo ở chân, sau đó nhanh chóng lấy tay vẽ lên nó. Lúc đầu Viện Mộc Giã cũng không hiểu A-Lai muốn biểu đạt điều gì. Nhưng sau khi thấy A-Lai lặp đi lặp lại vài lần, cậu trận nhận ra cậu bé đang nói ra của mình quá trơn nên con cá đen lớn không ngậm được. Đoàn phong nằm dưới đất nhìn thấy cảnh này mà cảm thấy buồn giàu. Anh ta không ngờ thứ dịch nhảy phủ đầy toàn thân kia lại có thể giúp giữ được mạng sống vào lúc nguy cấp. Đêm dài đẳng đẵng Viện Mộc Giã và A-Lai một người khoa tay một người đoán Bọn họ cứ làm như vậy đến tận lúc bình minh. Con cá đen luôn bơi xung quanh hòn đảo, cũng biến mất không thấy đầu nữa. Cho đến khi viên mục dã nghe thấy tiếng ồn ào từ phía bờ, cậu mới xác định Trương Khai và Đại Quân đã dẫn người đến cứu. Cậu thấy thế bên đứng lên và hét to. Chúng tôi ở đây! Sau đó không quên dặn dò A-Lai đang ngồi xổm bên cạnh. Lát nữa cậu phải nấp kỹ đấy, đừng để họ phát hiện. A-Lai cũng thông minh, Cậu ta lập tức nấp trong đám lâu dậy không dám thò đâu ra ngoài. Không lâu sau, Trương Khai và Giả Văn hào đã trèo thuyền cao su tới. Bọn họ thấy toàn thân đoàn phòng bê bết máu thì giật cả mình. Anh ta thấy thế vừa cười vừa nói Đừng sợ, không phải máu của tôi đâu. Đó là máu của một con cá lớn khác. Trương Khai khiếp sợ hỏi Này, anh lại làm thịt một con cá lớn khác à? Đoàn phòng bất đắc dĩ lắc đầu. ấy dạ! Chưa xử lý được, chỉ đâm mù một mắt của nó thôi. Giả vân hạo tỏ ra ngưỡng mộ. Ôi rồi ôi, thế cũng đã rất giỏi rồi. Thấy cái vẻ mặt đắc ý của đoàn phong, viện mộc giã cũng không muốn vạch trần cái dáng vẻ bị cá lớn cắn hôm qua của anh ta, nên thúc giục. Mau lên thuyền đi, trên người của anh vẫn còn vết thương, phải xử lý qua mới được đấy. Sau đó viện mộc giả đưa đoàn phong lên thuyền cao su, trường khai đang muốn vươn tay ra đón. Nhưng cậu ta vừa đến gần thì đã câu mày hỏi Đội trưởng đoàn Sao anh thối thế Đoàn phòng cấu quá Cậu thử lăn một vòng trong bùn Với cái con cá đen lớn đó xem Tôi cam đoan cậu còn thối hơn tôi Sau khi tất cả đều lên thuyền cao su Giáo văn hạo khéo léo Trèo thuyền về phía bờ Lúc trước trời tối Nên không phát hiện Hóa ra hòn đảo nhỏ của mấy người viên mộc giã Chỉ cách bờ một đoạn thôi Lúc này viên mộc giã không nhịn được Liếc nhìn hòn đảo nhỏ phía sau Bởi vì cậu có thể cảm nhận được A-Lai đang nhìn bọn họ rời đi Cậu biết A-Lai cứ trốn ở hồ hoang Cũng không ổn Sớm muộn cũng sẽ có ngày Cậu ta bị mọi người phát hiện Mặc dù A-Lai sẽ không làm hại dù khách Nhưng nếu bị người khác phát hiện Thì tình cảnh của cậu ta không thể khá hơn bây giờ Con người luôn sợ hãi Những điều mình chưa biết Trong hầu hết các trường hợp Bọn họ sẽ làm một số việc ngu ngốc khi bị cảm giác sợ hãi trì phối. Đến lúc đó mọi chuyện có thể sẽ vượt qua khỏi tầm kiểm soát của chị vợ A Quang và số 54. Vì vậy viên mục giáp phải tìm ra một biện pháp giải quyết ổn thỏa cho A Lai, dù sao để cậu ta ẩn nấp suốt ngày ở chỗ này cũng không công bằng. Cậu đang suy nghĩ miên man thì cảm thấy chiếc thuyền cao su lắc lữ dữ rồi, vội vàng nhìn về phía trước mặt nước. Thấy con cá đen đã biến mất trước đó Đang bơi cách họ không xa Mọi người đều giật mình Đến cả viên mộc giả cũng không ngờ Con này lại chạy ra ngoài vào ban ngày để trả thù Chiếc thuyền cứu hộ bằng cao su Không thể chịu đựng được Sự va chạm của con cá lớn Chắc chỉ vài lần là sẽ bị chìm Đoàn phong bỗng đứng dậy và nói Con khốn này đến tìm tôi Để tôi xuống nước kéo nó đi Mọi người tranh thủ treo vào bờ Viên mộc giả giữ anh ta lại Anh điên rồi à? Trên người anh vẫn còn vết thương đấy. Nhưng đoàn phong nào chịu nghe lời viên mục giã, anh ta hất tay cậu ra rồi nhảy thẳng xuống hồ. Đoàn phong vừa xuống nước đã dùng hết sức bơi về phía hòn đảo nhỏ. Con cá đen to lớn cách đó không xa, cảm nhận được chuyển động của anh ta, lập tức bơi đến chỗ đó. Thật ra trong lòng viên Mộc giã hiểu rõ vì sao đoàn phong lại làm như vậy. Bởi vì nếu không dụ con cá đen đó ra xa, tất cả mọi người trên thuyền cao su đều sẽ bị rơi xuống nước. Đến lúc đó chỉ sợ tất cả bọn họ đều sẽ thành mục tiêu xả hận của con cá này. Viên Mộc Giã và Trương Khai không có thân bất tử như đoàn phong. Giáo Văn Hạo là một người vô cùng bình thường. Nếu như bị rơi xuống nước, kết quả sẽ vô cùng thảm. Mà hiện giờ toàn bộ sự chú ý của con cá đen đều đặt trên người đoàn phong Như vậy mới giúp những người trên thuyền cao su có thời gian để trèo về bờ. Viện Mộc Giãn nhanh chóng tìm kiếm tay trèo trên thuyền cao su. Nhưng ngoài áo phao cứu hộ thì không còn gì nữa. Không còn cách nào khác, cậu đành rút con dao bên hông rồi nói với Trương Khai và Già Văn hào Mau lên bờ đi, sau đó lên xe gọi mọi người đến đây. viên Mộc Giãn nói xong cũng nhảy vào trong hồ nước. Cho dù thế nào cậu cũng không thể để đoàn phong một mình đối phó với con cá lớn kia. Cục diện trong hồ biến thành đoàn phong dẫn trước, con cá lớn ở giữa, viện mộc dã bơi cuối cùng. Trong tình huống này, thì dù cho là đoàn phong hay viên mộc dã cũng đều không thể vượt qua được tốc độ của con cá lớn. Nhưng may mà trước đó, đoàn phong đã chọc mù một bên mắt của con cá, cho nên hiện giờ thị lực của nó bị ảnh hưởng khá nhiều. Nhờ vậy mà khiến khả năng phán đoán phương hướng của nó cũng kém đi, không còn bơi nhanh được như trước nữa. Nếu không, nó đã sớm đuổi kịp đoàn phong rồi. Nhưng cho dù là vậy, con cá lớn vẫn bám sát sau lưng anh ta. Mấy lần nó còn suýt đuổi kịp, khiến viên mộc giả ở sau không có thời gian để suy xét, cũng liều mạng bơi theo. Đoàn phong đúng là người tài cao lại to gan. Đang bơi như vậy, anh ta bỗng đột ngột dừng lại, quay đầu đối diện với con cá lớn. Viên mộc giả ở sau nhìn mà kinh hãi, dù sao bây giờ trong tay anh ta không có một tấc sắt. Không ngờ con cá kia thấy đoàn phong dừng lại, Nó cũng dừng lại không nào tới nữa Lặng lẽ bơi thành vòng tròn Xung quanh đoàn phong Viền Mộc Giã biết con cá lớn này Sắp thành tinh rồi Đêm qua nó đã nếm mùi thất bại trước đoàn phong Bị anh ta đâm mồ một mắt Cho nên cũng không lỗ mãng như trước nữa Con cá lớn bơi lòng vòng Quay đoàn phong Có ý định bơi ra phía sau anh ta Rồi ra tay Tiếc là phản ứng của đoàn phong cũng không chậm Không hề cho nó cơ hội đó Mà lúc này viên mộc giả cũng đã bơi đến nơi, cùng với đoàn phong kẹp con cá lớn ở giữa. Mặc dù về mặt sức mạnh, cả đoàn phong và viên mộc giả hợp lại cũng không phải là đối thủ của con cá lớn. Nhưng con cá này hiển nhiên hơi có gì chứng. Thấy viên mộc giả xuất hiện sau lưng mình thì lập tức trở nên căng thẳng, không ngừng xoay vòng vòng giữa hai người. Viên mộc giả phát hiện con dao của đoàn phong vẫn đang cắm trên một bên mắt của con cá lớn, khiến cho hình dáng vốn đã kinh dị của nó. đang trở nên đáng sợ. Nhưng đoàn phong lại không hề bị ảnh hưởng bởi hình ảnh này. Bây giờ anh ta chỉ có một ý nghĩ là làm thế nào để lấy lại con dao của mình từ trong mắt con cá kia. Viên Mộc Dã biết cứ rằng có thế này không giải quyết được vấn đề. Dù sao nó là cá, mình với đoàn phong là người không thể nổi mãi trong hồ như con cá kia được. Bây giờ hai người cũng chưa quá mệt nhưng cứ tiếp tục bơi trong nước thế này Chờ đến khi con cá kia sông tới e là cậu và đoàn phong Đều không còn sức để chiến đấu nữa rồi Không ngờ đúng lúc này À lai vốn luôn trốn trên đảo nhỏ Lại đột nhiên xuất hiện Không biết cậu ta tìm đâu ra một cành cây Được vót nhọn một đầu Lao từ một hướng khác đến chỗ con cá lớn Nhất thời Cục diện biến thành ba đánh một Con cá lớn lập tức mất đi vài phần thắng Chỉ có điều viên mộc giả không ngờ A-Lai luôn được chị vợ A-Quang dạy phải trốn thật kỹ, lại xuất hiện trong tình huống này để giúp bọn họ đối phó với con cá lớn. Sở dĩ A-Lai làm vậy là vì từ nhỏ đến lớn, ngoài mẹ ra, cậu ta không có một người bạn nào. Viên Mộc Dã là người đầu tiên muốn làm bạn với cậu ta, cũng là người đầu tiên nói chuyện với cậu ta. Mặc dù A-Lai không bình thường, nhưng cậu ta vẫn luôn có khát vọng rất lớn với việc được làm một người bình thường. Bởi vậy thái độ của viên mục giã khiến cậu ta cảm nhận được mình có thể làm một người bình thường. Điều này rất đáng quý đối với cậu ta. Còn cả lớn thấy mình bị ba người bao vây thì như chó cùng rất dậu Đầu tiên nó đột ngột hất đuôi cá lên đập xuống mặt nước tạo ra một đợt sóng nước đẩy viên mục giã ra xa chờ đến khi cậu ổn định lại cơ thể. thì đã thấy con cá đang lao hết tốc lực về phía đoàn phong. Trong tình huống này, đoàn phong đang là người yếu thế nhất vì trong tay anh ta không có vũ khí. viên mục giả vội vàng bơi ngược lại. Nhưng lúc này anh ta và con cá đã ở thế song song với nhau. Mặt nước nhanh chóng có vệt máu loang ra. Hiển nhiên đã có một bên bị thương. viên mục giả thầm lo lắng lập tức chui vào nước tìm người. Nhưng sau khi lặn xuống, cậu mới phát hiện trong miệng con cá lớn cắm cành cây khô mà A Lai mang đến không biết A Lai đã đưa vũ khí cho Đoàn Phong từ lúc nào cậu thấy Đoàn Phong không bị thương mới thở vào một hơi nhưng con cá lớn bị thương càng trở nên điên cuồng nó không ngừng dãy rùa chớp mắt đã quấy nước hồ đục ngầu trong lúc hỗn loạn Viện mộc giả bị đuôi cá đập trúng ngực khiến cả người choáng váng suýt nữa thì bị sặc nước ngất đi mất may mà A Lai cấp tốc bơi đến kịp kéo cậu lên mặt nước để thở. Sau khi ổn định lại hơi thở, viên mộc giả vội vàng tìm kiếm bóng dáng đoàn phong trên mặt nước, nhưng chẳng có gì ngoài màu đỏ sậm không ngừng loang ra. Cậu vừa định lặn xuống tìm người thì lại bị A Lai ngăn lại. Sau đó cậu ta nhìn viên mộc giả rồi cầm theo cành cây dài trong tay lao xuống nước. Nếu so về sức chiến đấu trong nước, viên mộc giả không thể bằng A Lai được, mà quan trọng nhất là sau khi xuống nước. thì cậu cũng không nhìn thấy thứ gì, còn A-Lai Al thì khác. Dù sao từ nhỏ cậu ta đã sống trong hồ, hơn nữa cũng không phải lần đầu tiên giao chiến với con cá lớn, cho nên đương nhiên sẽ biết cách đối phó với con cá kia. Có thêm sự tham gia của A-Lai, Al trận chiến dưới nước càng trở nên gây cấn. Con cá lớn liên tục trồi lên ngộp xuống, trên thân thể nó cũng bị nhiều đoạn cây thô cắm vào. Viên mộc giã thấy con cá trồi lên nước thì nhanh chóng bơi đến, dùng dao đâm mạnh vài lần. Nhưng sức chiến đấu của con cá này đúng là rất mạnh mẽ, khiến cho người khác kinh hãi. Đã bị thương đến mức đó, nhưng vẫn không ngừng dễ dụa trong nước. Không ít lần còn hất viên mục dã bay ra xa. Cậu chợt vật ngoi lên từ đáy hồ thì thấy con cá lớn có hai cành cây cắm trên người đang lao với tốc độ nhanh nhất về phía mình. Mặc dù viên mục giã muốn tránh, nhưng lúc này cũng không còn kịp nữa rồi. Chỉ có thể chơ mắt, nhìn con cá lớn đâm vào mình lúc này đoàn phong cũng chui ra khỏi mặt nước nhưng khoảng cách của anh ta và viên mục giã quá xa, không thể bơi đến kịp vào đúng thời khắc ngàn cân trèo sợi tóc viên mục giã đột nhiên cảm thấy cơ thể mình bị một sức mạnh hất tung lên tránh được một nhát đâm chí mạng của con cá lớn cùng lúc đó, sức mạnh hất tung cậu lên kia lại không được may mắn như vậy bị con cá lớn đâm mạnh bay về phía hòn đảo cách đó không xa. tớ môi lưu lại trên người viên mục giả đã đủ để nói lên người vừa cứu cậu là ai. Thế là cậu nhanh chóng quay người, nhìn về hướng hòn đảo nhỏ. Không ngờ sức đâm của con cá lớn lại mạnh mẽ đến vậy, đâm à lai văng thẳng lên hòn đảo nhỏ kia. Viên mục giả và đoàn phòng vội vàng bơi về phía hòn đảo. Sau khi hai người lên được đảo, thì thấy con cá lớn đã chết rồi. Xem ra cú đâm vừa rồi, nó cũng đã liều mạng. dùng hết sức lực cuối cùng, còn cá chết cũng không có vấn đề gì, nhưng a lai bị nó đâm văng lên đảo cũng bị thương nặng, bởi vì lực quá mạnh khiến cho một nửa cành cây khô cắm trong miệng nó đâm xuyên qua lưng rồi đâm thẳng vào a lai. Viên mộc giả thấy cậu bé bị thương nặng như vậy, thì nhanh chóng chạy đến xem xét, thấy mũi miệng của a lai đều không ngừng chảy máu, tình hình không hề khả quan. cậu khẽ nâng đầu a lai. chính thì máu chảy ra lại bị chảy ngược về làm thế ít nhiều cũng giảm bớt nỗi đau đớn của cậu ta đoàn phong cầm con dao của viên mục dã chặt đứt nhánh cây nối giữa a lai và con cá lớn sau đó anh ta kiểm tra vết thương của a lai trong lòng cũng hiểu không còn cách nào để cứu được cậu ta nữa lúc này đại quân và trương khai cũng dẫn mọi người cầm theo dụng cụ xiên cá quay lại viên mục dã vội nói với đoàn phong Anh nhanh bảo mọi người đưa chị vợ A Quang đến đây. A Lai vốn đã không biết nói, lại thêm lúc này cậu ta không ngừng thổ huyết. Nên dù cậu ta luôn A A, thì viên mục dã và đoàn phong cũng không hiểu cậu ta muốn nói gì. Cậu đành cầm tay A Lai và bảo A Lai, cậu đừng sợ. Mẹ cậu sẽ đến ngay. Cậu yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách cứu cậu. A Lai nghe vậy thì gật đầu nhẹ, sau đó định rút cánh cây trên ngực mình ra. Nhưng viên mộc giã nhanh chóng ngăn lại. Bây giờ không thể rút ra được, để lát nữa bác sĩ làm phẫu thuật cho cậu, bọn họ sẽ tiêm thuốc mây, như vậy cậu sẽ không thấy đau nữa. Thật ra viên mục giã cũng không biết A-lai có thể hiểu được bác sĩ là gì không, càng không biết có bác sĩ nào chịu đến cứu cậu ta không. Cậu chỉ nói vậy để muốn A-lai bớt sợ hãi mà thôi. A-lai hơi ngạc nhiên, sau đó lại định dùng dịch nhờn trên người bôi lên vết thương. Viên mục dã sợ cậu ta cử động nhiều sẽ tự làm đau mình. Bền vội vàng nói Cậu nghe tôi, đừng cử động nhiều nữa Để tôi bôi giúp cậu Viên mộc giã nói xong thì không ngừng Lấy dịch nhờn ở những nơi khác Bôi lên trên miệng vết thương Nhưng miệng vết thương này quá lớn Hơn nữa còn là vết thương đâm xuyên Cho nên dù cậu xoa thế nào Máu vẫn không ngừng chảy Thật ra Viên mộc giã và đoàn phong đều hiểu À lai không thể sống nổi Với mức độ vết thương thế này Cho dù ở bệnh viện có điều kiện Kỹ thuật tiền tiến nhất thì tỷ lệ cứu sống cũng rất thấp, huống chi là ở nơi hoang dã này. Nhưng viên mộc dã không muốn trước khi chết, A-Lai cảm thấy quá đau khổ, quá sợ hãi, cho nên mới nói dối để dỗ dành cậu ta. Dù sao cậu ta cũng chỉ là một đứa trẻ mới mấy tuổi. Trước đây viên mộc dã cũng không nhìn kỹ. Hiện giờ khi nhìn ở khoảng cách cân như vậy mới phát hiện, con người trong mắt A-Lai có màu xanh lục, trong veo. Viên mộc dã không ngờ được, Mọi chuyện lại trở thành thế này. Cậu vốn đã nghĩ cả đường lui cho A-Lai là sẽ đưa cậu ta về số 54. Cho dù không thể chưa được căn bệnh bẩm sinh này, thì ít nhất cũng không để cậu ta bị xua đuổi khắp nơi như quái vật. Viên mục Giả còn định sẽ dạy cậu ta học chữ giống như đầu to. Từng bước đưa cậu ta vào thế giới loài người, để cậu ta có thể nhìn khung cảnh thế giới bên ngoài cái hồ này. Tiếc rằng những điều ấy không thể thực hiện được nữa. Trước đó khi đội của viên mộc giã nhìn thấy ngoại hình xấu xí của A-Lai thì lập tức kết luận cậu ta là hung thủ sát hại đôi vợ chồng du khách. Nhưng sự thật đã chứng minh A-Lai là một cậu bé rất hiền lành. Mặc dù hai lần gặp mặt trước đều xảy ra những chuyện không vui nhưng ở thời điểm đoàn phong bị thương A-Lai vẫn dùng dịch nhân trên người mình giúp anh ta cầm máu. Viên mộc giã chỉ nói chuyện cùng A-Lai một đêm cậu ta đã dùng cả mạng sống của mình để cứu cậu khỏi miệng con cá lớn. Nhưng đối mặt với nỗi đau đớn của A-Lai, viên mục giã lại không thể làm được gì, chỉ có thể nói mấy lời bịa đặt để lừa cậu ta. Điều này khiến viên mục giã cảm nhận sâu sắc, cảm giác bất lực. Mặc dù cậu biết trên đời này có rất nhiều chuyện mình không thể nào thay đổi, nhưng đến khi đối mặt vẫn khó mà tiếp nhận được. Đại quân báo cho phía bên kia, trường khai lập tức đưa chị vợ A-Quang đến Những ánh sáng trong mắt A-lai đã dần mờ đi rồi. viên mộc giã biết cậu ta không đợi được mẹ đến nữa. Khi chỉ vợ A-quang đến nơi, A-lai đã tắt thở. Trừ khi chết cậu ta vẫn nắm chặt tay viên mộc dã Đôi mắt trong suốt kia chỉ còn lại một màu trắng xám. Đó là dấu hiệu của một sinh mệnh đã ra đi. viên mộc giã không dám nhìn vào đôi mắt chỉ vợ A-quang bởi vì cậu cũng không biết... Nên giải thích cái chết của A-Lai thế nào Khi thi thể A-Lai được đưa lên bờ Ngoại trừ chị vợ A-Quang và người của số 54 Thì tất cả những người khác đều rất kinh sợ Đương nhiên không thể trách bọn họ Vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên họ nhìn thấy A-Lai A-Lai! A-Lai! Con mau tỉnh lại đi! Được không? Mẹ đến rồi! A-Lai! Nghe chị vợ A-Quang gọi từng tiếng thảm thiết mà lòng viên mục dã quẩn thắt, cậu luôn cảm thấy mình có lỗi với bà ta. Cậu không những không thực hiện được lời hứa mà còn khiến A Lai vì cứu mình mà chết. Đại Quân và mọi người cùng kiên nhẫn giải thích cho những người còn lại rằng A Lai không phải là quái vật, quái vật thực sự hại người là con cá lớn trong hồ. A Lai đã giúp bọn họ giết con quái vật, nhưng mọi người vẫn dùng ánh mắt sợ hãi nhìn A Lai. Viện mộc giã nhìn ánh mắt những người này mà trong lòng không khỏi cảm thấy phẫn nộ. Thứ thực sự hại người đang nằm trên bờ, nhưng trong mắt họ nó chẳng qua chỉ là một con cá lớn hơn bình thường mà thôi. Còn người cứu họ chỉ vì ngoại hình khắc thường mà cho dù biết cậu ta cứu người vẫn không dành cho cậu một ánh mắt thiện cảm nào. Viện mộc giã vẫn nắm chặt tay Lai. Thật xin lỗi, chị, tôi không thể bảo vệ được A Lai. Cậu ấy... Vì cứu tôi mới Chỉ vợ A Quang vô cùng đau lòng Bà ta nhìn thấy A Lai và thấy Cậu ta đến chết vẫn nắm chặt tay viên mộc giã không buông Tới cảnh này bà càng khóc và nói Từ nhỏ A Lai vẫn muốn có một người bạn Nhưng tôi luôn kiên quyết Không để bất cứ ai nhìn thấy nó Tôi không biết giữa mọi người đã xảy ra những gì Nhưng tôi có thể nhận ra Nó rất tin tưởng cậu Chắc nó đã coi cậu là bạn Viên Mộc Giã thấy mọi người tụ tập lại ngày càng nhiều thì lập tức đứng dậy đưa thi thể của A-Lai vào trong xe bởi vì cậu không đành lòng để A-Lai tiếp tục phải chịu những ánh mắt sói mói như nhìn quái vật của những người khác nữa Chỉ vợ A-Quang cũng hiểu suy nghĩ của cậu nên nhanh chóng bỏ tấm vải trong giỏ chê ra chùm lên người A-Lai Sau đó bọn họ giao cho Giá Văn Hào xử lý ra con cá lớn con nhóm Viên Mộc Giã thì lái xe Đưa mẹ con chị vợ A Quang về thôn Thủy Lung. Đây là lần đầu tiên A Lai về nhà. Có điều bây giờ cậu ta cũng không thể nhìn thấy dáng vẻ của ngôi nhà nữa. Suy nghĩ của chị vợ A Quang cũng giống như viên mục giã. Bà ta cũng không muốn A Lai bị người khác nhìn bằng ánh mắt khác thường. Cho nên chỉ muốn mai táng A Lai một cách đơn giản ở bên cạnh A Quang là được rồi. Nhưng lúc này chuyên gia mà bọn Hoác Nhiễm mời đến đã tiến hành thăm dò mộ A Quang. không lâu nữa sẽ có kết quả. Đến chiều, viên mục giã và đoàn phong đi sang chợ phiên gần đó mua cho A-Lai một bộ quần áo. Mặc dù cả đời A-Lai chưa từng mặc quần áo, nhưng chị vợ A-Quang vẫn hy vọng cậu ta có thể mặc một bộ quần áo đẹp đi gặp cha mình. Lúc hai người về đến nhà, hoắc Nhiễm và Tạng Nam Nam đã mang kết quả kiểm tra về. Các chuyên gia đã tìm thấy trong hài cốt của anh A-Quang một thứ to bằng hạt gạo. Viên đá này chứa hàm lượng phóng xạ rất lớn Sau khi kiểm tra Họ phát hiện vật chất phóng xạ này Không thuộc về bất cứ dạng nào Đã được tìm thấy trên trái đất Sau đó Hoác Nhiễm Tìm kiếm được một thông tin trên mạng Nói rằng hơn 20 năm trước Đã từng có thiên thạch rơi ở gần núi Kích Lôi Có điều khi đó Không ai tìm được mảnh thiên thạch kia Bây giờ xem ra Khối thiên thạch đó sau khi rơi xuống trái đất Đã bị vỡ thành nhiều mảnh Và rơi vào cái hồ hoang kia Về phần tại sao thi thể A Quang lại tìm được một vật chứa phóng xả thì có lẽ do trước đây khi anh ta ăn cá đang nuốt cả mảnh thiên thạch kia trong cơ thể người có tồn tại một vật chứa hàm lượng phóng xả cao như vậy đương nhiên là không tốt anh ta có thể kiên trì lâu như thế cũng đã là một kỳ tích rồi Sau đó các chuyên gia tiếp tục tìm thấy trên xác hai con cá lớn cũng có loại vật chất giống như vậy Điều này giải thích lý do vì ra ngoại hình của chúng lại to đến mức bất thường đến thế. Với kỹ thuật hiện giờ của con người, rất khó để loại bỏ hết lượng phóng xạ trong hồ này. Các chuyên gia mà lão Lâm mời về chỉ có thể thu thập các mảnh thiên thạch còn lại, sau đó đựng vào hộp, được chế tạo bằng vật liệu đặc biệt, đưa đi rồi tiếp tục xử lý từng bước. Còn thi thể cha con anh A Quang cũng được chị vợ A Quang đồng ý tiến hành hỏa táng, Để bọn họ hoàn toàn trở về với cát bụi Còn chỗ hồ hoang kia Thì trở thành khu vực cấm Bởi vì không ai có thể chắc chắn Trong khu vực đó có còn tồn tại vật chất Phóng xạ nguy hiểm nào không Trên đường về viên mộc giã Luôn im lặng Bỗng thì thầm mấy câu vào tai tầng nam nam Cô ấy nghe xong lại đỏ mặt ngượng ngùng nói Sao anh biết Viên mộc giã không trả lời Trong mắt ánh lên nét buồn khổ Mặc dù lúc đó đoàn phong không nói gì Nhưng sau khi chuyện này qua đi, anh ta vẫn tò mò hỏi cậu. Trên xe, cậu hỏi Nam Nam chuyện gì thế? Còn khiến con bé đỏ mặt như vậy? Viện Mộc Giã thở dài. À, tôi chỉ nghi ngờ không biết tại sao A-Lai lại quan tâm đến tặng Nam Nam như vậy. Có lẽ do người thêm mùi máu tươi trên người cô ấy, nên cậu ta cho rằng cô ấy bị thương ở đâu đó. Đơn phong nghe xong mà cũng nghĩ ra điều gì, anh ta nói. dù vậy thì cũng không cần sờ khắp nơi ở trong ngoài lều vải như vậy chứ viên Mộc Giã lắc đầu chắc là trước đây cậu ta chưa từng dùng lều vải nên không biết cách mở thế nào lại thêm cái tính tò mò cho nên mới sờ chỗ này chỗ kia cùng ngày bọn họ đã về đến thủ đô đơn phòng nhận được điện thoại của Lão Lâm bảo bọn họ lập tức đi đến cục cảnh sát phía nam thành phố không biết tại sao đầu to lại bị bắt bởi vì Lão Lâm cũng không nói rõ là có chuyện gì Mà viên mục giã gọi điện thoại cho Linh Nhi Cũng không ai nhận Nên bọn họ đành phải đi thẳng đến cục cảnh sát Trên đường đi cậu gọi điện cho Tử Lệ Nhờ anh ta hỏi thầm trước Lúc bọn họ đến được cục cảnh sát phía nam Thì Tử Lệ cũng tìm hiểu được nguyên nhân Vào chiều tối hôm nay Đầu tò và Linh Nhi đi dạo ở ven đường Thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn Chiều Linh Nhi bị một thằng bé tầm 11-12 tuổi Đổ nước lên người Đây vốn chỉ là chuyện nhỏ Cô bé kia chỉ cần nói xin lỗi là xong Nhưng đứa trẻ này lại rất hư Không những không xin lỗi Còn vênh mặt lên khiêu khích Nói với Triệu Linh Nhi Tôi không xin lỗi đấy, chị làm gì được tôi Ban đầu Triệu Linh Nhi vẫn khá kiềm chế Chủ động tìm cha mẹ đứa bé kia Nói rõ chuyện đã xảy ra Trong tình huống bình thường Chỉ cần là một người hiểu chuyện Thì đều sẽ chủ động xin lỗi Dạy dỗ con mình một chút là xong Nhưng sự thật luôn luôn chứng minh Con cái là tấm gương phản chiếu của cha mẹ. Những hành vi của trẻ con đều vô thức bị ảnh hưởng từ cha mẹ chúng. Mẹ đứa trẻ không những không có ý xin lỗi mà còn vinh váo nói với Triệu Linh Nhi. Cô đừng có dọa con tôi nhé. Nó vẫn còn nhỏ. Làm sao đã biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Sau đó cha đứa trẻ cũng chạy tới. Không ngờ thái độ của anh ta còn tồi tệ hơn. Anh ta quát Triệu Linh Nhi nhanh cút đi. Nếu không anh ta sẽ đánh cho một trận. Đúng lúc đó đầu to đi mua trà sữa Cho Triệu Linh Nhi quay về Thấy cô ấy bị bắt nạn thì tức đến đỏ mắt Sau khi hỏi rõ nguyên nhân Đầu to cũng không muốn tiếp tục Tìm gia đình nhà kia tranh luận Hắn kéo Triệu Linh Nhi đi theo sau bọn họ Đến tận khi nhìn thấy ba người Đi vào trong bãi đỗ xe Đầu to mới tiến tới hỏi Đứa bé này là con anh à Người đàn ông nhìn dáng vẻ cao lớn Của đầu to cũng hơi yếu thế Mà ậm ừ nói À đúng thế có chuyện gì không? Đầu to gật đầu rồi chỉ vào chiếc xe ô tô bên cạnh và hỏi tiếp. đây là xe của anh à? à phải a người đàn ông kia cũng thành thật trả lời. Đầu to lại tiếp tục gật đầu nói. đập xem đây. sau khi nói xong hắn dùng tay không đập nát xe của đối phương. Viên mậu giả cũng đã hiểu rõ mọi chuyện. xem ra lần này Đầu to đã rất kiềm chế rồi. nếu không Hắn đã đánh cho ba người kia nhập viện Chứ không phải chỉ đơn giản là hỏng một chiếc xe ô tô Sau khi đập nát xe của người ta Đầu to cũng không bỏ đi Mà quay người chừng mắt nói với người đàn ông Lần sau còn không dạy dỗ con tử tế nhá Tôi sẽ dạy cả anh đấy Mẹ của thằng bé kia sợ đến mức không dám hé răng Còn thằng bé thì khóc hỏa lên Đầu to bền quát một tiếng Im mồm thằng bé lập tức nến lại. Có điều quần nó đã ướt súng, hẳn là đã sợ đến tê ra quần rồi. Sau đó cha mẹ thằng bé báo cảnh sát, đầu tô cũng thừa nhận mình đập xe đối phương. Cùng mày Triệu Linh Nhi đã nói rõ mọi chuyện với cảnh sát, đồng thời cũng có camera quay lại, cảnh khi tranh chấp xảy ra, làm rõ được tiền căn hậu quả mọi chuyện. Người đàn ông kia lúc trước không dám ho hê câu nào, thấy có cảnh sát đến thì lập tức thay đổi sắc mặt, Yêu cầu đầu to phải bồi thường cho bọn họ, bao gồm cả phí tổn thất tinh thần của đứa bé kia nữa. Mặc dù trong chuyện này không ai bị thương, nhưng theo giám định, chiếc xe bị hư hỏng có giá trên 200.000 tệ, cho nên cảnh sát đành tạm giữ đầu to, chờ người thân đến nộp phí bảo lãnh rồi mới xử lý tiếp những việc có liên quan. Mà người thân duy nhất của đầu to chỉ có lão Lâm, giờ lại đang ở nước ngoài, cho nên đành để đoàn phong đến nộp bảo lãnh đưa người đi. Sau khi nắm rõ mọi chuyện, đoàn phong chán nản bảo với viên mục dã: "ấy da, cậu nói xem, có phải thằng nhóc này bị ngốc không? Hơn hai trăm ngàn, cứ thế ra đi theo từng nắm đấm của cậu ta rồi. Viên mục dã thở dài. À, việc này cũng phải trách tôi. Bình thường chỉ dạy cậu ta làm thế nào để không gây thương tích cho người khác, mà không dạy cậu ta cách xử lý linh hoạt. Đoàn phong an ủi. Cậu ta mới làm người được bao lâu đâu. Không đánh chết người đã là tốt lắm rồi Sau đó bọn họ đi nộp tiền bảo lãnh Cuối cùng cũng đưa được người ra Lúc hỏi trực tiếp đầu to mới biết Hóa ra Triệu Linh Nhi quay về lấy tiền Nhưng không biết vì sao đến giờ Điện thoại của cô ấy vẫn không liên lạc được Triệu Linh Nhi là một cô gái Làm việc cẩn thận Cho dù thế nào cũng sẽ không chờ trò mất tích Trong lúc này Sau đó bọn họ cùng đầu to đi về nhà Và ra siêu thị Nhưng cả hai nơi đều khóa chặt cửa Không thấy Triệu Linh Nhi đâu. Lúc này đến lượt đầu to lo lắng. Hắn gọi điện cho Triệu Linh Nhi liên tục. Nhưng điện thoại của cô ấy vẫn không thể kết nối. viên mục giã chấn an. Cậu đừng lo. Trước khi Linh Nhi rời khỏi cục cảnh sát, có nói gì với cậu không? Cô ấy bảo vệ lấy tiền. Tiền để ở nhà sao? Không, ở ngân hàng. Cậu có biết là ngân hàng nào không? đầu to nhìn về phía ngã từ phía trước. Đi qua đến xanh đèn đỏ trước mặt, rồi dễ trái, là đến ngân hàng. Viên Mộc Giã vội vàng bảo với mọi người, Lên xe đi, đến ngân hàng kia xem sao. Khi mọi người đến ngân hàng, thì thấy cửa cuốn ở lối vào ngân hàng đã hạ xuống. Bên trên còn có một thông báo, hôm nay tạm ngừng hoạt động. Cậu cảm thấy nghi ngờ, thiểu lý tuyết hôm nay không phải ngày lễ, cũng chẳng phải cuối tuần, sao ngân hàng lại vô duyên vô cớ, tạm dừng hoạt động chứ? Không đợi cậu nói ra thắc mắc của mình, tử lệ ở bên cạnh đã gọi điện cho tiểu lưu ở văn phòng, bảo cậu ta liên hệ với chủ sở ngân hàng, xem vì sao hôm nay chi nhánh này lại tạm nghỉ. Kết quả tiểu lưu lại tra ra được, toàn bộ các chi nhánh của ngân hàng này đều hoạt động bình thường, không có chi nhánh nào xin nghỉ cả. Nhận được câu trả lời này, sắc mặt của viên mục giã và tử lệ đều biến đổi, bởi vì dựa vào kinh nghiệm phán đoán của bọn họ, Một chi nhánh ngân hàng không thông báo lên tổng bộ đã đóng cửa thì nhất định đã xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng. Ví dụ như có người cướp ngân hàng. Mặc dù ở thời đại này rất ít người mạo hiểm như vậy, nhưng ít không có nghĩa là không có. Mà hiện giờ đám tội phạm thiên về kiểu tội phạm có đầu óc thế này đều là những cao thủ công nghệ, chứ không còn là kiểu cướp bóc đơn giản và thổ sơ như trước nữa. viên Mộc Giã nói với mọi người, Mọi người ở trong xe chờ tôi Tôi và tử lệ đi ra cửa sau xem thế nào đã Có tình hình gì Sẽ gọi điện báo cho mọi người Trước khi đi viên mộc dã Còn cố ý nhìn đoàn phong một cái Ra hiệu cho anh ta để ý đầu to Đừng để cái tên nhóc này xúc động làm bừa Anh ta cũng hiểu ý cầu Nên kéo đầu to và bảo Đi lên xe chờ đã Sở dĩ viên mộc dã Muốn cùng tử lệ đi đến cửa sau Là vì cầu sở hệ thống camera Đã bị khống chế Nếu bọn họ bỗng dưng xuất hiện ở cửa chính ngân hàng, rất có thể sẽ bị bọn cướp phát hiện ra ngay. Nhưng đi vòng ra cửa sau thì lại khác, vừa có thể xác định được phán đoán ban đầu có đúng hay không, vừa có thể tìm xem có đường khác vào ngân hàng hay không, giảm bớt khả năng phải xung đột chính diện với bọn cướp. Sau khi hai người đến cửa sau, phát hiện mặc dù cửa đã khóa, nhưng qua phần kính trên cửa sổ có thể nhìn thấy rõ một phần bên trong ngân hàng. Có một người đàn ông đeo mặt nạ trắng, tay cầm súng đi đi lại lại trên hành lang có vẻ như đang canh các cửa sau xem ra không thể đi vào mà không làm kinh động đến đối phương rồi. Lúc này viên mộc dã ngẩn đầu nhìn lên thấy cô cánh cửa sổ của phòng làm việc trên tầng 2 đang đề mở. Câu kéo tử lệ trốn xuống bên dưới cửa sổ kia rồi nói Chút nữa tôi sẽ bỏ lên đi vào qua chỗ cửa sổ kia. Có lẽ bên trong được bố trí thiết bị nhiễu sóng điện thoại. Cho nên sau khi tôi vào, có thể không liên lạc được với mọi người nữa. Bây giờ anh quay lại nói với đoàn phong về tình hình nơi này. Sau đó gọi người bao vây tòa nhà này lại nhé. Từ lệ thấy cậu muốn đi một mình vào trước thì lo lắng nói. Hay là chờ tôi, đưa người đến, rồi tính tiếp. Một mình cậu đi vào đó, tôi không yên tâm. Viên Mộc Giã lắc đầu. Tôi phải vào trước xác nhận xem Triệu Linh Nhi có ở bên trong không. Nếu không tên nhóc đầu to kia sẽ sống chết đòi lao vào mừng được. Khi nào người đến, anh để ý nhìn cửa sổ đó. Tôi sẽ ra hiểu cho mọi người về tình hình bên trong. Nói rồi viên mộc dã bám vào cục nóng điều hòa ở gần cửa sổ rồi bò lên. Tự lệ đứng ở dưới, nhìn cho đến khi cậu an toàn chui vào bên trong mới rời đi. Sau khi nhảy vào trong, viên mộc giã phát hiện ra đây là phòng khô chứa đồ. Cậu tìm kiếm ở trong này một số đồ có thể dùng được, mang theo người, rồi mới từ từ đẩy cửa đi ra ngoài. Toàn bộ tầng 2 là khu văn phòng của ngân hàng Nếu là lúc bình thường Không thể không có bất cứ ai ở đây Nhưng bây giờ cửa các phòng làm việc đều mở rộng Có những phòng máy tính Vẫn đang hoạt động Hiển nhiên là do bọn cướp ép tất cả ra ngoài Viện mục giã đi vào một phòng làm việc Cầm điện thoại bàn lên nghe Trong máy chỉ còn có tiếng tít tít Hẳn là đường truyền điện thoại đã bị cắt đứt Nghĩ đến đây cậu lặng lẽ đi đến cầu thang Thông xuống sành lớn tầng 1 nghe người nhìn xuống dưới quan sát, cậu thấy trong sảnh ngân hàng có một đám đông đang ngồi xồm cạnh nhau. mấy tên đeo mặt nạ màu trắng giống nhau đang không ngừng đi qua đi lại trông giữ đám người kia. từ trang phục trên người các con tin có thể thấy trong đó có cả nhân viên ngân hàng và khách đến giao dịch. lúc này có tiếng một người đàn ông vang lên trong sảnh: thưa quý vị, mọi người không cần phải lo lắng sợ hãi. Chỉ cần mọi người ngoan ngoãn nghe lời Không có bất cứ hành động thiếu lý trí nào Tôi cảm đoàn Sẽ không gây ra bất cứ tổn thương nào Cho mọi người Đồng thời cũng không động đến bất cứ tài sản nào Trên người quý vị Viên mục giả trốn ở góc rẽ Lên tầng 2 Nghe thấy lời này lại cảm thấy nghi ngờ Đối phương cướp ngân hàng Không phải vì tiền thì còn vì cái gì Hơn nữa bây giờ các nghiệp vụ ngân hàng Về cơ bản đều đã được số hóa Nhất là các giao dịch nên dòng tiền mặt của ngân hàng mỗi ngày cũng rất có hạn. Nhưng người này nhìn là biết cướp ngân hàng có tổ chức và rất có kế hoạch rõ ràng. Nếu chỉ vòn vẹn lấy mấy triệu tiền mặt mà tốn nhiều công sức thế này, thì có quá tốn công không? Trong lúc viên mộc dã đang nghi hoặc, thì giọng của người đàn ông kia lại vang lên. Mất bao nhiêu lâu nữa Một người khác khẩn trường nói. À dạ, nhanh thôi. Còn hai lần xác nhận nữa là hoàn thành giao dịch. Mặc dù viên mục dã không biết mục đích của bọn cướp này là gì, có điều hiển nhiên có liên quan đến từ giao dịch mà người thứ hai nói đến. Cậu nhanh chóng tìm thấy sơ đồ sơ tán khẩn cấp treo trên tường của tầng 2, phát hiện ở góc tây nam tầng 1 có một trung tâm giao dịch. Nếu như đối phương đến đây không phải vì tiền mặt của ngân hàng, vậy thì chỉ có thể là cô hứng thú với trung tâm giao dịch kia. Mặc dù cậu không hiểu rõ lắm về thị trường chứng khoán nên tạm thời cũng không biết rõ tính chất của trung tâm giao dịch đó. Có điều từ thủ đoạn của đối phương có thể nhận ra đây nhất định là một giao dịch có lợi nhuận lớn. chỗ viện mộc giả đứng vừa khéo có thể nhìn rõ khu vực con tin đang ngồi. Cậu cẩn thận quan sát từng người một quả nhân nhìn thấy Triệu Linh Nhi trong đó. Sau khi thấy Triệu Linh Nhi cậu cũng thầm thở phào ít nhất không uổng công vào đây. Quả quan sát Cậu phát hiện tính cả mấy kẻ đang gác cửa Thì nhóm cướp này có khoảng 6 đến 8 người Bọn chúng mặc đồ giống hệt nhau Trên mặt đều mang mặt nạ trắng đồng thời tất cả đều được trang bị súng ống đầy đủ Còn con tin ở đây có đủ già trẻ nam nữ Nhìn qua ít cũng phải 2-30 người Nếu bây giờ xông vào cứu người Thì đương nhiên là không thực tế Thứ nhất số lượng nhân lực và hỏa lực của đối phương Vượt xa viên mục dã Thứ hai, cậu phải thông báo tình hình trong này ra ngoài trước khi bọn cướp phát hiện ra cậu. Nghĩ đến đây, viên mục dã quay về căn phòng có cửa sổ mở, định leo ra ngoài theo đường cũ. Không ngờ đúng lúc này lại có tiếng bước chân từ tầng 3 đi xuống. Không còn cách nào, cậu đành phải trốn vào một phòng làm việc gần nhất. Một giọng nói từ tầng dưới vang lên. Dọn sạch trên tầng rồi chứ? Từ trên tầng 3 có người trả lời. Sạch rồi, cam đoàn không có hơi thở nào cả. Không ngờ đúng lúc này trong nhóm con tin có một bé gái tầm 4-5 tuổi đột nhiên khóc to, khiến tất cả con tin đều rối loạn. Một tên cướp lập tức giống lên. Bảo nó im miệng đi, nếu không tao bắn chết. Mẹ cô bé kia sợ đến tái nhợt, giọng run rẩy nói. Niếp niếp, ngoan, con đừng khóc. Tiếc là một cô bé mới 4-5 tuổi sao hiểu được những chuyện này. Đương nhiên cũng không hiểu rõ nguy hiểm trước mắt. Cô bé chỉ biết biểu lộ sự sợ hãi của mình mà thôi. Có thể bình thường, chỉ cần mẹ cô bé bình tĩnh dỗ dành vài câu là sẽ ổn. Nhưng bây giờ, đến ngay cả mẹ cô bé cũng đang vô cùng sợ hãi, nên làm sao có thể dỗ dành con mình được. Nhất thời, cục diện trở nên vô cùng hỗn loạn. Tiếng khóc của một đứa bé như có chất xúc tác, khiến tất cả mọi người đều trở nên căng thẳng và bất an. Nhất là mấy cô gái nhát gan cũng bắt đầu thu thít khóc. Tiền cướp cào to thấy thế, tiếp tục lớn tiếng quát mẹ cô gái. Màu bảo đứa bé ngậm miệng lại, nếu không tao giết cả hai. viên mục giã thấy tình hình có thể xấu đi, nên vội vàng cầm giấy bút, viết số lượng con tin và bọn cướp. Quan trọng nhất là ghi rõ, có triệu linh nhi trong nhóm con tin. Sau khi viết xong, cậu dán tờ giấy A4 lên cửa kính, rồi móc điện thoại di động trên người ra, vừa đi về phía tầng 1, vừa giả vờ gọi điện, cậu cầu nhầu. Tín hiệu điện thoại hôm nay làm sao thế nhở? Sao mãi không gọi được thế? Sự xuất hiện của viên mục giả khiến tất cả đều sững sờ. Bản thân cậu cũng làm ra kể về chết khiếp nhìn mọi người ở đây. Sau đó kinh ngạc hỏi. Ôi trời ơi, đây là... Ờ, uh, đang đóng phim à? Tiền cướp cao to không nhịn được, quát tiền cướp mới đi từ tầng 3 xuống. Không phải mày nói đã dọn sạch rồi à? Đối phương cũng gãi đầu. Ờ, uh, em kiểm tra từng phòng một rồi mà. Thật sự là không còn ai nữa. Hắn nói xong thì chỉ súng vào viên mục giả và hỏi. Mày đi từ đâu ra? Viên mục giã ngơ ngác chỉ vào cuối hành lang. À, phòng vệ sinh. Sau đó, cậu bị áp dài đến chỗ con tin ở giữa tầng một. Nhìn rõ số lượng tiền cướp và con tin không sai khác nhiều lắm so với phán đoán của cậu. Có lẽ do Viên mục giã đột nhiên xuất hiện nên bé gái đang gào khóc kia cũng ngừng lại. Nó tò mò nhìn cậu. Viên mục giã mỉm cười chào hỏi. Xin chào bé con. Tiền cướp cào to thấy cậu vẫn chưa nhận thức được mình đang là con tin thì đẩy mạnh một cái, nhanh ngồi xổm xuống. Viên Mộc Giã lập tức ôm gối ngồi xồm xuống bên cạnh Triệu Linh Nhi, cậu còn không quên nháy mắt ra hiểu với cô ấy. Lúc đầu Triệu Linh Nhi thấy Viên Mộc Giã đến cũng hơi ngạc nhiên, nhưng cô ấy nhanh chóng khôi phục về bình thường, sau đó cúi thấp đầu xuống. Viên Mộc Giã phát hiện có hai tiền cướp đeo mặt nạ đang nhìn chầm trầm vào máy tính ở quầy trung tâm giao dịch. Đồng thời còn có một người đàn ông trung niên có vẻ là nhân viên của trung tâm này cũng đang lo lắng ngồi trước máy tính thao tác cái gì đó. Lúc này tên cướp cao to, thầy viện mộc giả luôn nhìn về phía trung tâm giao dịch không rời mắt thì nghiêm nghị quát: Nhìn cái gì? Có phải mày không muốn sống ra khỏi đây không? Viện mộc giả vội vàng hỏi. Ông anh à, các anh thật sự không phải là đang đóng phim hả? Tên cướp kia bị câu hỏi của cậu chọc cười. Hờ... Có phải mày xem chương trình truyền hình nhiều quá rồi không Hay là phim điện ảnh Mày ra chậm Nên tao nói lại một lần nữa cho mày nghe Đừng có lộn xộn Ngoan ngoãn ngồi đấy Chờ sau khi bọn tao lấy được thứ tao muốn sẽ thả bọn mày đi Đến lúc đó bọn mày không bị thương Cũng không tổn thất gì về tiền bạc hết Đừng trách tao không cảnh cáo bọn mày Nếu định ra về Kết cục của bọn mày Sẽ giống tên bảo vệ đang nằm trên đất kia đấy Viên Mộc giã nhìn về phía tay hắn chỉ, quả nhiên thấy một người bảo vệ bị trúng đạn vào chân, đang vô cùng đau đớn nằm trên sàn. Có lẽ phát hiện ra bên phía còn tin có xáo động, một tên cướp vốn đang nhìn vào màn hình máy tính. Đột nhiên nhìn viên Mộc dã rồi quay rằng dặn dò tên còn lại mấy câu, sau đó đi về phía này. Cậu nhận ra tên này là kẻ cầm đầu. Hắn từ từ đi đến bên cạnh viên Mộc dã sau đó gật đầu ra hiệu với cậu. Mày... Đứng lên Viện mộc dã tỏ về kinh hoàng đứng dậy cậu nói Không phải đã nói là không cướp tài sản của chúng tôi sao Người kia cười khẽ Rồi nói với tiền cướp cao to bên cạnh "Hả? Tìm xem Trên người hắn có thứ gì không Tiền cướp cao to đương nhiên không khách sáo với viện mộc giã Nhanh chóng lục soát cả người cậu Tiếc là ngoài điện thoại và chiếc bút ra Thì không còn gì khác Viên mục Giả lúng túng à, Tôi không mang theo tiền mặt Tên cầm đầu dường như rất để ý Đến sự xuất hiện của viên mục giã Hắn tiếp tục hỏi Mày đến ngân hàng làm gì Viên mục giã thở dài Ai già tôi đến Chuyển tiền cho người ta Em trai tôi đánh người Bây giờ đang chờ tôi nộp tiền bảo lãnh Hả? Giao dịch nhiều tiền không Vấn đề này đương nhiên không làm khó Được viên mục Giả. Cậu bay ra kể vẻ mặt buồn thiêu. Ôi rồi ôi, tôi đang chờ điện thoại của họ đây, nhưng không hiểu sao điện thoại không có tín hiệu. Tên cầm đầu đi đến gần cậu, do xếp một lượt từ trên xuống dưới. Mày là cảnh sát à? Hả, đại ca, nếu tôi là cảnh sát, thì có cần tốn công để bảo lãnh người từ đồn cảnh sát ra như vậy không? Đối phương thấy cậu trả lời cũng hợp lý nên gật đầu. Không sao. Mày chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được Bọn tao sắp xong rồi Nhờ lúc trước tôi đã nói Chỉ cần các vị đợi một chút Đừng nóng ruột Tôi cảm đoàn ví tiền Cũng như thân thể các vị Sẽ không bị tổn thương một chút nào Không ngờ tên cầm đầu vừa dứt lời Thì trong khu đón khách VIP Cách đó không xa Có một người đàn ông trung niên bốc nhiên cầu khẩn Tôi xin các anh Đây là toàn bộ tài sản của tôi Nếu các anh lấy hết thì tôi cũng sống luôn. Tên cầm đầu quay lại đi về phía anh ta. Anh lấy... không thể nói vậy được. Chỉ cần người còn sống, mọi chuyện đều có thể bắt đầu lại. Anh nói có đúng không? Người đàn ông trung niên kia vô lực ngồi cò quắp trên ghế sofa, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Đến bây giờ viên mộc giã vẫn không hiểu bọn cướp này muốn cướp cái gì. Lúc này cậu nhìn thấy một nhân viên ngân hàng ở cách mình không xa, cậu nhanh chóng ngồi sổm, từ từ xây dịch lại gần đối phương. Viên mục giã thì thầm hỏi. Xin chào, anh biết bọn chúng muốn cướp gì không? Đối phương nhìn tên cảnh gác, thấy không ai để ý bọn họ mấy gì dầm trả lời. Trong khu vực đó, có một trung tâm giao dịch bitcoin. Viên mục giã ngạc nhiên. Ô, anh đừng nói với tôi là bọn cướp này muốn cướp bitcoin nhá. Thứ đó không phải là tiền ảo à. Cách giao dịch cũng là trực tuyến, ăn cướp kiểu gì được. Nhân viên ngân hàng không ngờ viên mộc dã lại có nhiều câu hỏi như thế, đành phải tiếp tục thì thầm. Có thể cướp được, chỉ cần sau khi hoàn thành giao dịch, họ trao chép hết tiền bitcoin vào ví ngoại tuyến trên ổ cứng. Chính là đưa bitcoin vào dạng offline, đưa vào dạng ủy thác. Như vậy bitcoin có thể mang đi. Viên mộc dã vội vàng hỏi. À ra vậy. Thế cái anh Lý kia chính là chủ nhân của chỗ Bitcoin đó hả? Đối phương gật đầu, sau đó dùng về mặt cảm thông nói. Tôi nghe nói hôm nay anh Lý kia bỏ ra cái giá hơn 6.000 đô la một Bitcoin để mua vào 1.500 Bitcoin. viên mục giã nghe thấy số tiền mà không khỏi giật mình. Số tiền đô la này mà đổi thành tiền mặt của nước S thì giá trị đã lên đến hơn 100 triệu. Nhiều tiền như vậy, một cái ổ cứng di động đã có thể chứa hết. so với ăn cắp tiền thật thì cách này không phải dễ dàng hơn nhiều sao khó trách tên cầm đầu vẫn luôn nói sẽ không động đến tài sản của mọi người so với 1.500 bitcoin tổng tài sản trên người những người ở đây cũng không đáng là bao nhiêu mặc dù viên mộc dã không hiểu nhiều về bitcoin nhưng cậu biết nếu đám người này thành công thì rất khó để truy hồi được chẳng trách ông anh họ lý kia lại tuyệt vọng như thế không ngờ trong lúc cậu đang nghĩ cách xử lý Đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Quay đầu lại, thì thấy một cậu bé khoảng 7, 8 tuổi đang nhìn mình trừng trừng. Viên mục giả sợ đầu cậu bé và bảo: "Không cần sợ đâu, chút nữa là chúng ta được ra ngoài rồi." Không ngờ cậu nhóc kia lại ngây thơ nói: "Chú ơi, chú đến cứu chúng cháu ạ?" Giọng cậu bé không to, tiếng cúp gần đó cũng không nghe thấy, nhưng những người đang ngồi xồm sát nhau đều nghe thấy rất rõ ràng. Đập tức tất cả mọi người đều dùng ánh mắt tràn chê hy vọng nhìn về phía viền mục Dã. Cậu lúng túng nói. Thật sự rất xin lỗi, nhưng chú không phải là cảnh sát. Cậu bé hơi thất vọng. Ơ nhưng mà trong phim cảnh sát thường hay xuất hiện như chú mà. Hơn nữa chú còn vừa nháy mắt với chị kia. Hai người không phải là một đôi sao? Viền mục Dã không ngờ cậu nhóc này lại có năng lực quan sát giỏi như vậy, chỉ đành trả lời qua loa. Chú thấy cô ấy xinh đẹp. nên mới nhìn nhiều một chút. nhóc con, hay xem phim cảnh sát bắt cướp à? tiền cướp to cao không vui quá. em lặng đi. sao tao thấy mày nói nhiều thế? việt màu rã tờ về oan uổng. cậu bé sợ hãi. tôi chỉ ăn uổi vài câu thôi. nếu nó khóc ầm lên thì lại phiền phức. lúc này tiền cầm đầu nói với tiền cướp cao to. sập xong rồi. chút nữa bọn mày dẫn đám con tin lên tầng hai khóa kỹ lại. Sau đó chúng ta chuẩn đi rút lui Hắn nói xong thì nhìn về phía khổ chủ Đang ngồi bệt trên ghế sofa Anh Lý Còn một lần xác nhận cuối cùng Mời anh Anh Lý kia dường như đã chấp nhận sự thật này ngoan ngoãn nghe lời đứng lên khỏi sofa Không ngờ đúng lúc này Anh ta lại đột nhiên đẩy tin cướp Đăng canh chừng mình sang một bên Rồi vội vàng chạy lên trên tầng Viện mục giả không khỏi Toát mồ hôi lạnh thay anh ta Xem ra ông anh họ Lý này muốn tiền không muốn mạng rồi. Hoặc có lẽ trước khi cầm được bitcoin trong tay thì đám cướp kia sẽ không giết anh ta. Nếu không sợ rằng anh ta đã sớm biến thành cái thi thể rồi. Quả nhiên tên cầm đầu liên tục lắc đầu hắn nói Cơ ngoan ngoãn nghe lời không tốt sao Nhất định phải chạy lung tung như vậy à? Đi bắt hắn lại tuyệt đối không được giết chết. Bởi vì anh Lý đã chạy trốn Giao dịch vốn sắp hoàn thành lại bị dừng lại. Con tin trong sảnh lại bồn chồn, bé gái lúc trước tiếp tục khóc to. Bởi vì sợ đứa bé sẽ đánh động người đi đường. Tên cướp to cao giả hiệu định bắt cô bé đi. Mẹ cô bé lập tức gào hết. Đừng làm hại con tôi. Tôi xin các anh đừng làm hại con tôi. Tầm 115 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Liều danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.